Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em hay không? Nhưng bây giờ thì không cần phải nói nữa rồi. Cô đứng ở cửa nhẹ giọng nói ra những lời này, xoay người mà bật khóc. Cô bước ra khỏi cửa và chờ đợi một chút. Trong lòng cô có rất nhiều chiến thuật, tình yêu. Ví dụ như cãi nhau xong, theo thói quen sẽ chờ đợi một chút, cho đối phương một cơ hội đuổi kịp mình. Không phải là chưa từ bỏ ý định, mà chỉ là xuất phát từ thói quen. Thế nhưng tạ kiệt vẫn không đi ra. Lily trong lòng lành lành, Tự diễu mà nở ra một nụ cười nhanh chóng rời đi. Hạ Kinh lặng lặng lắng nghe. Lúc nhìn thấy Lily, cô cảm thấy mình và cô ấy có một chút giống nhau. Chỉ là Lily so với cô thì xinh đẹp hơn, cũng là trẻ tuổi hơn, có thể khống chế được tính tình. Có thể ở thời điểm quan trọng mà ôm lấy cánh tay của tạ kiệt, sự lấy việc lớn buông bỏ việc nhỏ, có thể lắc đầu làm nũng giống như là một đứa trẻ sáu tuổi. Hạ Kinh tự biết mình còn kén cả vạn năm, bản thân sẽ không bao giờ làm được như vậy. Cho đến khi đối phương ném cái bát vào vách tường Hạ Kinh mới phát hiện Lily và cô không giống nhau Đây cũng là cách Phá hỏng tình cảm của người khác có phải hay không Hạ Kinh không dám suy nghĩ nhiều Sớm đã tình rượu Cô không dám bước xuống lầu Cô nhìn theo bóng sáng mơ hồ ngơ ngác của Tạ Kiệt trên sofa Như là bình thường chóng váng Lily nói cô tổn thương Tạ Kiệt Lily nói hỏi Tạ Kiệt rằng Anh còn che chờ cô ta kiet tren sofa nhu la binh thuong choang vang lily noi vậy Anh cảm thấy mình có hẹn mọn hay không Trước kia bọn họ cuối cùng đã xảy ra bao nhiêu chuyện chứ? Cô đã làm tổn thương Tạ Kiệt như thế nào? Hạ Kinh cũng không có dũng khí và thể diện đi xuống lầu, đem những lời bộc bạch tối ngày hôm nay mình đã chuẩn bị để nói cho Tạ Kiệt nghe. Cô lấy ra từ trong túi áo một gói nhôm xanh, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, nỗi lòng chua sót nở ra một nụ cười rồi ôm chặt nó trong lòng bàn tay. Từ hôm đó cho đến một tuần lễ về sau, Hạ Kinh và Tạ Kiệt chẳng khác gì hai người bạn thuê chung một nhà bọn họ không hề nhắc đến sự việc ngày bảy tháng bảy hôm vừa rồi. Hà Kinh không biết rõ Tạ Kiệt và Lily có hòa giải hay chưa. Tạ Kiệt làm việc đến khi tối mịt, thường thường sau nửa đêm mới về nhà. Hà Kinh thường xuyên ngồi chờ đến quen ngủ. Cô làm cơm vài lần, cố ý bày các món ăn ở trên bàn, dùng bao giữ thức ăn bọc suốt lại, rồi dán mặt vào tờ giấy nhỏ. Anh tự hâm nóng một chút. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Hà Kinh tỉnh dậy có thể nhìn thấy. Tạ Kiệt chưa động đến dù chỉ là một chút. Cô vẫn có thể hỏi anh một vài vấn đề về năm 2012 mà cô thắc mắc. Anh cũng cẩn thận trả lời như trước. Đáp án đều rất là ngắn gọn, giống như là một thầy giáo vội vàng, chuẩn bị mang giáo án tan tầm. Bình thường Hà Kinh nhắn tin cho Tạ Kiệt. Tạ Kiệt cơ bản sẽ không nhắn lại. Di động Hà Kinh trước giờ vẫn im lặng. Ngậu nhiên có chuông thông báo tin nhắn, cũng chỉ là thông báo và quảng cáo. Những tin nhắn lửa đảo của điện thoại. Cũng sẽ có hai ba tin nhắn đến từ một dãy số lạ. Tin nhắn toàn là dấu chấm than, có đôi khi là dấu chấm tròn, còn có đôi khi là một dấu chấm hỏi. Hà Kinh đều chưa từng trả lời qua. Trước lúc đó Tạ Kiệt đã từng chỉ cho Hà Kinh, gặp những tin nhắn như vậy đừng bao giờ nhắn lại. Đây là những tin nhắn của những kẻ lừa đào. Nói không chừng tùy tiện nhắn một tin, sẽ làm cho điện thoại của mình, tai về những thứ vớ phần thậm chí là trừ cả tiền. Vậy tại sao Tạ Kiệt lại không bao giờ trả lời tin nhắn của cô? Sợ rằng một khi trả lời, sẽ bị kẻ lựa đào lào cô trói buộc cả cuộc đời sau. Hạ Kinh cất tiếng thở dài. Anh không có thúc giục cô chuyển đi, lại dùng cách này khiến cô không có mặt mũi nào mà ở lại. Lại vào một buổi sáng thứ bầy, Hạ Kinh kéo Vary rơi khỏi nhà của tạ kiệt. Trong lúc đó, cô liên tục nhận được hàng tá tin nhắn qua thư thạch từ công ty thông báo cho nghỉ ốm của mình sẽ hết hạn vào tháng tới. Công ty và đồng nghiệp hoan nghênh cô nhanh chóng trở về làm việc càng sớm càng tốt. Cô làm sao mà làm trước giám đốc sáng tạo? Trong công ty này, đồng nghiệp toàn là người mới, nguồn cách hàng trong tay. Cô khẳng định cái gì cũng không biết. Nếu xếp tổng biết cô mất trí nhớ, phòng chùm ngay thức khắc sẽ dùng giọng điệu chân thành và thông cảm nhất, bảo cô không cần phải đi làm nữa. Tháng sau giống như một cái máy chém người nằm ngay phía trước. Ngoại trừ tạ kiệt, Hạ Kinh cuối cùng cũng tìm ra được một lý do, bắt buộc cô phải tìm lại trí nhớ. Cô cần có công việc để nuôi sống mình. Tiền thuê nhà và đơn giản một tháng là một bảy nghìn năm trăm tỷ. Nếu như cô không đi làm, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị tống cô ra khỏi nhà. Hạ Kinh à, cô thật là xa xỉ mà. Cô thật là muốn giết chết tôi mà. Thói quen Hạ Kinh vẫn như trước khi xảy ra tai nạn, nhìn gương rồi nói lầm bầm một mình. Rốt cuộc thì bao giờ mới có thể nhớ lại chứ? Cuộc sống chẳng quen thuộc thì làm sao mà phải làm việc? Hay là mình phải đâm thêm một cư nữa thì mới khôi phục được trí nhớ chứ? Hà Kinh chưa kịp buồn cười bác bỏ ý kiến của mình, thì chuông điện thoại trong nhà lại vang lên. Xin hỏi, cô có phải là cô Hà không? Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc